chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập 55 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 249 bị để mắt gia tộc chiến nhị lưu thế gia người thắng trận phong lâm thành lạc gia một lão giả mặt trường bào chậm rãi bay đến chỗ diện do đài lớn tiếng tuyên cáo vừa dứt lời chung quanh đã giang lên một tiếng vỗ tài như sấm Đồng thời của tiếng thắng phục của mọi người Cũng liên tiếp Lạc gia đã thắng liên tiếp 18 trận Thật là không có dám tưởng tượng luôn Trước kia bọn họ là Tam lưu thế gia đó Đúng vậy nghe nói Đệ nhất cao thủ của bọn họ còn chưa có xuất hiện Là một vị quản gia tuổi trẻ tên là Trác Phàm Nghe nói thực lực có thể so với Lục lòng nhất vượng của bảy thế gia Được xưng là lòng đầu thứ bảy của thiên vũ Trùng thiên ma long đó Cái gì Thực lực của lạc gia thật sự cường hãn như thế sao? Vậy trước kia bọn họ sao mà lại không có danh tiếng gì chứ? Trên khán đài, mọi người cảm thấy kinh ngạc lại xì xào bàn tán. Vị trí tầng trên cùng của đài cũng có mấy bóng dáng quen thuộc, chính là những nhân vật đại biểu của ngự hạ thất gia Lục Long Nhất vượng. Nói gì mà tam lưu thế gia, lúc trước tiểu tử kia khẳng định đang gạt ta. Gia tộc kia trong hàng ngũ nhị lưu, cũng coi như là trung thượng đẳng rồi lại bị lạc gia lấy ít thắng nhiều nếu đây coi là tam lưu dạy nhị lưu là cái gì hả có đúng không ngưng nhi tạ thiên dương cười cười nhìn về phía mỹ nữ thanh thuần bên cạnh tiếc ngưng nhi không có nhìn tạ thiên dương chỉ chăm chú nhìn diện do đài thì thào lên tiếng vì sao mà không có trát đại ca hắn không tham gia sao ngưng nhi ngươi làm gì mà cứ phải luôn nhắc đến hắn vậy thật là mất hứng mà tạ thiên dương vẻ mặt khó chịu biểu môi chua xót nói lúc này bên cạnh bọn họ tạ thiên dương trong tay nắm chặt một thành trường kiếm đạm mạc lên tiếng xem ra lời đồn kia là thật rồi trùng thiên ma Long Trác phàm thật sự không còn trên đời này rồi cái gì truyền ngôn gì tiếc Ngừng hương không khỏi quýnh lên tạ thiên dương trầm ngâm một trận lạnh lùng nói nghe đồn năm năm trước Trác phàm đã xong vào lạc lôi hạp, đã tán thân bên trong. Đáng tiếc, nghe các người tán dường hắn như thế, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Đại ca, không có đợi hắn nói hết, tạ thiên dương liền hét lên, nhưng mà đã muộn rồi. Lúc này, đầu nhìn về phía tiết ngân hương, trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt, không thể tin lắc đầu. Nói bậy, trác đại ca không có khả năng xảy ra chuyện chứ. Ngưng Nhi, đừng kích động, hắn chỉ là mất tích thôi, vẫn chưa có người nào phát hiện thi thể của hắn. Tạ Thiên Dương mới nói đến đây, Ngưng Nhi hết hàm hỏi. Thiên Dương ca, vì sao mà người không nói chuyện này cho ta? Tạ Thiên Dương ngẹn lời, cuối cùng thở dài nói. ta chính là sợ người quá thương tâm cho nên mới... Đột nhiên có một tiếng cười to truyền đến. Cũng bởi vậy mới càng phải nhanh chóng nói cho nàng, đau dài không bằng đau ngắn. Người chẳng lẽ là không biết, nhớ thương lâu dài sẽ làm cho một nữ nhân càng đau đớn hơn sao? Ba người giật mình, vỗ dàng quay đầu, đã thấy Long Quỳ cùng với Long Kiệt đang đi tới bên này. Tạ Thiên Dương khẽ hiếp mắt, lạnh lùng lên tiếng, kiếm trong tay đã rung rộng. Tìm Long Cát, thăm quyên tìm Long, Long Hành Dân, kính đã lâu. Đừng đừng đừng, chúng ta là liên minh, ngươi đừng có vừa nhìn thấy mặt, liền đã rút kiếm rồi. Phát giác chiến ý trên thân của Tạ Thiên thường Long Hành Dân vô dàng khoác khoát tài nói. Tạ Thiên thường nắm chặt chuôi kiếm mới kềm chế chiến ý trong lòng. Xin lỗi, ta thấy cao thủ không có nhịn được muốn đỏ sức một phen vừa rồi có đắc tội, thật lễ. Long Hành Dân nhìn xuống diễn võ đài thở dài. tại Hạ cũng đã sớm nghe nói đại danh của Trác Phạm lần này muốn mở mang kiến thức, đáng tiếc. Xem ra là vô duyên gặp gỡ rồi. Vì sao mà lại nói vậy? Chẳng lẽ người cũng nhận định trác đại ca hắn là phải chết sao? Không phải là còn chưa tìm được thi thể của hắn sao? Ngừng nhi không khỏi quýnh lên, lỡn tiếng nói. Long hành dân bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ nghiêm trọng. Người chết trong lạc lồi hạp, căn bản chết không có toàn thay. Nếu trác Phàm may mắn chạy trốn được như là tủ thúc năm đó, Hắn đã xuất hiện trên diễn võ trường rồi. Nhưng mà Lạc Gia chiến được 28 trận, hắn một lần cũng không có lộ diện. Bây giờ đừng thấy Lạc Gia toàn thắng mà quên mất tình hình thực tế. Bọn hắn đã cố hết sức rồi, chỉ sợ, sơ xảy một chút thôi, xuất hiện thương dòng. Tình huống này mà hắn còn chưa có xuất hiện, ta chỉ có thể cho là hắn không còn tại thế. Tiếc ngân hương, bất giác run rung, tuy rất là không có nguyện ý tin tưởng đây là sự thật, Nhưng mà trong nội tâm của nàng cũng hiểu, những lời này thật sự rất có lý, nàng căn bản không thể phản bác. Sau đó, trong lòng liền càng thêm thống khổ. Tạ Thiên Dương thấy thế, hai tay thầm nắm chặt, giữ im lặng, nhưng mà bờ môi hung hăng cắn vào nhau, dường như là thầm hận mình vô năng. Đúng rồi, các ngươi cho rằng không có trác phạm, lạc gia, có cần phải thỉnh minh hữu với chúng ta không? Đột nhiên, Long Hành Văn hỏi, Tạ Thiên Thương lạnh lùng nói Trong mắt của ta Minh hữu gì đó không quan trọng Chỉ có người đáng để bậc khiêu chiến hay không Không hổ là gió si rong hành dân cười nhạt một tiếng Không biết là tán thưởng hay là chế nhạo Sau đó thì nhìn về phía Tạ Thiên Dương Tạ Thiên Dương trầm ngâm Rồi đã mạc lên tiếng ta không quản Các ngươi nghĩ như thế nào Ta luôn đứng về phía của trác phàm huynh đệ Nếu mà hắn không còn Ta hy vọng lạc gia Có thể bình an rời khỏi nơi đây Nhị công tử Thật sự là người trọng tình Long hành dân khẽ gật đầu Nhìn về phía nơi xa Có điều đối tượng tìm long cát của chúng ta Kết mình chính là trác phạm Nếu không có hắn Mình ước không còn Lạc gia phải chăng là có thể kéo dài mình ước không Thì phải xem biểu hiện về sau của bọn họ Thế nhưng ta chỉ sợ bọn họ Rất khó cầm giữ được về sau. nói rồi long hành dân chỉ kháng đài cười nói xem đi không có ma long che chở tiểu gia tộc tiểu gia tộc đã bị mấy con ác long hung mạnh nhất cái nơi này để mắt rồi nhị công tử ngươi có chắc chắn sống sót được sau khi mà bị đám ác long này để mắt tới không ba người của tạ thiên dương nhìn theo liền giật nảy cả mình nguyên lai đối diện với bọn họ cũng có đứng đó bốn nhân ảnh u minh cốc u ảnh quỷ long u vũ sơn tạ thiên thương nhìn nam tử mặc áo bào xám nói rõ thân phận của người kia khoái hoạt lâm xuyên lâm dực long lâm toàn phòng tạ thiên dương chăm chú nhìn nam tử mặc áo bào xanh sắc mặt cấp tóc ngưng trọng lên còn có dược chương điện dân sơn độc long nghiêm bán quỷ tiếp đó long hành dân chỉ vào của thanh niên có một nửa khuôn mặt đã hoàn toàn bị màu xanh tím bao trùm lò lắng nói truyền thuyết Hắn luyện đọc đã luyện đến thành điên rồi Ngay cả mặt Cũng đều không cần Mà lại trời sinh độc thể Tuy về mặt đang dược không có lợi hại như hai sư đồ Nghiêm tùng, nghiêm phục Nhưng luận độc công chắc chắn là vượt qua Độc thủ dược dương, nghiêm tùng Thật sự là một tên đáng sợ đó Có điều hắn không còn Phải đáng sợ nhất đâu Thế mà Long Hành dân vừa dứt lời Sắc mặt đã trở nên ngân trọng Sắc mặt đó xưa nay Chưa từng có ở hắn thậm chí còn có thật sâu vẻ kiên dè chỉ vào người cuối cùng nói tránh thức quái vật đế dương môn chấn thiên đế dương long hoàng phủ thanh thiên một loại tiếng động thanh thúy vang lên võ kiếm trong ta của tạ thiên thương bất giác rung lên trong mắt hắn lóe lên vẻ nóng rực long hành dân thấy thế càng cười khổ một tên võ si như thế này có cần biết đối phương là nhân vật đáng sợ như thế nào chỉ cần vừa gặp mặt Liên đã muốn khiêu chiến sao Thật là không biết để cho tên Mãn Phu này làm Minh Hữu, Là Phúc hay là họa đây Cùng lúc đó Bốn người của Hoàng Phủ Thanh Thiên Nhìn về phía này Tất cả sắc mặt bình tĩnh Riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên Chỉ là liếc mắt không nhìn nữa Dường như hoàn toàn không có để bọn họ vào trong mắt Trác phàm vẫn chưa xuất hiện Hoàng Phủ Thanh Thiên Nhìn Lạc Gia nói Lâm Toàn Phòng nghe thế Cười hì hì nói Đại công tử, ngài đã không có kịp chờ đợi muốn xuất thủ sao? Không, ta chỉ là hiếu kỳ, người này ngay cả lãnh tiên sinh cũng đều tôn sùng, đến cùng là nhân vật thế nào đây? Quan phủ thanh thiên, dây quanh hai tay, lạnh lạnh nói, Trên đời này còn chưa có ai khiến cho ta coi trọng, hy vọng tiểu tử này là ngoại lệ. Đại công tử thật sự là biết anh hùng trọng anh hùng, chắc hẳn rất muốn giao thủ với tiểu tử kia. lâm toàn phong a du một hồi lại không ngờ chỉ đổi lấy được sự lãnh khóc của hoàng phủ thành thiên lâm toàn phong người tốt nhất nên chú ý ngôn từ của mình trên đời này chưa có ai đáng để cho ta phải động thủ ta chỉ muốn xem người kia có xứng chết trong tay của ta không nếu hắn không có tư cách này giao cho các ngươi xử lý lâm toàn phong bất giác run lên run rẩy gật đầu hai người còn lại thấy thế không khỏi thầm cười nhạo Tiểu tử này ngay bình thường thông minh láo cá, lần này A Dua nịnh hót lại bị sai người rồi. Biết thế, Lâm Toàn Phong thầm giận, sau một lúc trầm ngâm, đột nhiên sáng mắt lên một lần nữa đề nghị. Đại công tử, không bằng để ta đi thăm dò thử xem cái đám người của lạc gia kia. Nếu trác phạm ở đây, nhất định sẽ xuất hiện, nếu không liền dứt khoát. Được, người đi đi. Không chờ cho hắn nói hết lời Hoàng Phủ Thanh Thiên đã gật đầu Đạm mạc lên tiếng Sau một khắc hắn liền cười lớn Lắc mình biến mất Ngay sau đó lại không có thấy đám người của tạ thiên thương đâu cả Hoàng Phủ Thanh Thiên suy nghĩ một chút Rồi mới thản nhiên nói Các người cũng đi theo Có lẽ Lục Long phải sớm động thủ chứ Vâng. Hai người cũng là trong nhảy mắt lách mình không thấy Chỉ còn có Hoàng Phủ Thanh Thiên Dẫn đứng yên một chỗ Lạc thuyền trong mương, đây là phán đoán mà lãnh vô thường cho hắn. Tuy đây chỉ là một loại khả năng, nhưng lại đủ cho hắn coi trọng, bởi vì chưa có bao giờ lãnh vô thường nói cái lời này với hắn. Chương 250 Gây Chuyện Đại tiểu thư, thiếu gia, hai người giấc giả rồi. Trong trận doanh lạc gia, tỷ đệ của lạc dân thường xung quanh được mười mấy thiếu niên hộ vệ. Trong tiếng vỗ tay sôi động của mọi người mà đi xuống diễn võ đài, bàn thống lĩnh chạy tới trước hỏi thăm, nhìn cái bộ dáng thở hồng hộc của hai người không khỏi đau lòng. Nếu không phải hắn tuổi đã quá quy định, hắn nhất định sẽ lên sân chiến đấu cho hai người. Lạc dân thường khẽ gật đầu, không nói gì, có vẻ còn khá mỏi mệt. Bàn thống lĩnh không còn dám quấy đầy, dỗ dàng dẫn hai người đi vào nghỉ ngơi. Sau đó nhìn về mười mấy tên thiếu niên khen ngợi gật đầu, "Hôm nay các ngươi biểu hiện cũng rất tốt, cho các ngươi một công." Mười thiếu niên gật đầu, trên mặt không có vẻ quan tâm hơn thua, biểu lộ không có chút biến hóa nào. Lạc dân Hải thấy vậy không khỏi tán thưởng, "Bàn thống lĩnh, người đến cùng huấn luyện thế nào vậy? Những cái hộ vệ này tuổi còn nhỏ lại kiên nghị như thế, cho dù là trong độc cô đại quân" ta cũng chưa có từng gặp người như vậy. Thiếu già, ngài có chỗ không biết, bọn này đều là được lão bàn ta huấn luyện dựa theo biện pháp của trác quản gia, bọn họ tùy thời có thể hy sinh vì lạc gia. Bàn thống lĩnh, đang dương dương đắc ý, đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía lạc dân thường. Ngay sau đó không có nói thêm gì nữa, sắc mặt cũng không có khỏi đau thương lên. Lạc dân thường bất giác nắm chặt tay, trong đôi mắt, Lệ đa quan thoáng hiện. Lạc dân hải hung hăng trưng bàn thống lĩnh, quán giận nói Để cho người nói biện pháp huấn luyện, nói thẳng ra là được sao mà lại nói chết chóc vậy? Bàn thống lĩnh gượng cười một tiếng dùng tay hung hăng tự cho mình hai cái bạc tai nổi giận mắng đều là cái miệng thúi của lão bàn ta Bàn thống lĩnh Ngươi đừng có như vậy Ta không trách ngươi Lạc dân thường dỗ dàng kêu lên buồn bã nói Năm năm Không có tin tức của hắn, tuy lệ lão nói hắn nhất định còn sống, thế nhưng hắn nói nào có một chút nắm chắc chứ. Nếu mà hắn còn sống, tại sao đến bây giờ vẫn không có tin tức? Nói rồi, nàng không kìm được, nước mắt trượt xuống như mưa. Lạc dân hải, nhìn mà đau lòng. Bàn thống lĩnh cũng ai thắng một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không biết nên khuyên giải thế nào đây. Trác phàm mất tích hoặc là đã bỏ mình, là một sự kiện khiến cho cả Lạc Gia không có ai muốn tiếp nhận nhưng mà lại không thể không tiếp nhận. Toàn bộ Lạc Gia đã rơi vào trong thời khắc nặng nề bi thống ấy. Rồi không có trác phạm, thái độ của những kẻ được gọi là minh hữu với Lạc Gia dường như cũng phát sinh biến hóa. Diện trợ đối với Lạc Gia đã bắt đầu giảm bớt. Đây thật là người đi trà lạnh. Có đến vài lần, Lạc dân thường hận là không có thể đưa mấy vị thần chiếu trưởng lão trấn thủ gia tộc kỳ ra, cho bọn họ nhìn xem. Trác Phạm tuy không còn, nhưng mà những điều mà hắn lưu lại không thể coi thường. Lạc gia hiện tại hoàn toàn có thực lực đặt song song cùng với bảy nhà, nhưng mà vừa nghĩ đến lời cảnh cáo của Trác Phàm bất cứ lúc nào đều không có thể lộ diện ách chủ bài cho người khác, kể cả bằng hữu. Lạc dân thường liền đè xuống ý nghĩ này. Giờ khắc này nàng càng muốn chứng minh cho chúng nhân thấy Lạc gia của bọn họ thực lực làm nên một trận chiến trong Bách Gia tranh minh Cho nên vô luận thế nào, nàng nhất định phải dẫn dắt Lạc gia đi đến trận chiến cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Lạc dân thường xóa đi nước mắt, lần nữa hiện lên vẻ kiên định đứng dậy, đi ra ngoài nói Đi thôi, đại trưởng lão chắc là chờ bên ngoài đã lâu rồi. Những năm này, trác phàm không có ở đây, Lạc dân hải rèn luyện trong độc cu quân. Toàn bộ lạc gia liền do đôi giai của vị đại tiểu thư này gánh lên. Nàng không có bản lãnh như Trác Phạm, lại từ là thái độ khiếp đảm ban đầu khi đối mặt với thất thế gia, vẫn là biến thành có thể nhìn thẳng, bắt đầu có một khí thế của đại nhân. Thế nhưng, những chua xót trong lòng đã bị bao nhiêu chế nhạo cùng với khinh miệt, cũng chỉ có một mình nàng mới biết được. Bàn thống lĩnh cùng với lạc dân hải liếc nhau, theo thật sát nàng, chỉ chốc lát sao, đám người liền đến chỗ cửa lớn của diễn võ trường chỗ đó sớm có hai đại trưởng lão lâu dân thiên mang theo một đám ngụy thiên quyền đứng chờ dân thường dân hải chúc mừng các ngươi thắng liên tiếp mười tám trận lâu dân thiên tiến lên ôm quyền vẻ mặt vui cười dạt vào nói lạc dân thường hiếu mày cười nói lôi bá bá ngài ở bên ngoài mà cũng biết chúng tôi thắng lợi sao đó là đương nhiên tiếng vỗ tay sôi động như vậy Những ngày này ta nghe đến quen luôn rồi, sao có thể nhận lầm chứ? Lâu dân thiên cười lớn nói. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ lướt qua tai. Lạc dân thường đang cười nói, tự nhiên bóng giật mình khựng lại, dù ý thức sờ sờ dành tai, sắc mặt đại biến. Sao vậy, dân thường? Lâu dân thiên sửng sợ hỏi. Lạc dân thường khẽ trao mài nghi hoặc nói. Tai, tai, khuyên tai của ta mất rồi. Tỷ... Có phải tỉ làm rơi chỗ nào không vậy? Lạc dân hải nghe vậy, liền nhìn chung quanh. Ngay sau đó lớn tiếng quát. Tất cả mọi người nghe đây, tỷ của ta đánh rơi khuyên tài, mọi người giúp đỡ tìm đi. Kết quả, tất cả mọi người cúi đầu nhìn tới nhìn lui, tìm kiếm dòng khuyên nhỏ. Cái gì cũng không có tìm được. Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị đột nhiên truyền đến. Một cái đám ngu ngốc, thứ các người muốn tìm ở đây này. Một tiếng vàng thanh thúy phát ra Mọi người dỗ dàng nhìn qua Chỉ thấy một vị nam tử Thân mặc áo bào xanh tà dị Trong tay đang cầm lấy khuyên tai tinh xảo Lắc lắc phát ra cái tiếng giang êm tai Lạc dân thường không khỏi cả kinh nói Đó là khuyên tai của ta Khoái hoạt lâm Xuyên lâm dựt lòng Lâm toàn phong Lạc dân hải càng kinh hãi hơn Theo bản năng hét to lên Lời vừa nói ra toàn bộ mọi người xung quanh khiếp sợ nhìn về phía nam tử kia đây chính là một trong những đệ tử mạnh nhất của thiên vũ một trong lục long nhất phượng xuyên lâm vực long nhất thời sắc mặt của tất cả mọi người trở nên ngưng trọng thật không biết lâm toàn phong vì sao mà muốn gây chuyện với bọn họ thế nhưng ngự hạ thất gia ngươi tìm gốc rạ chúng ta làm gì không sợ mất thân phận sao lâm toàn phong nhìn lạc dân hải thật sâu nhíu nhíu mài nói Không hổ là ngũ hổ của lão già kia Vậy mà có thể nhận ra ta Lạc dân hải Chỉnh lại thân thể Không sợ hãi chút nào hẹt lớn Ngươi có ý gì Đừng có quên trước khi mà bách gia tranh minh khởi tranh Các đại thi gia Không thể tùy ý gây chuyện Ngươi cản đường của chúng ta Chẳng lẽ muốn khiêu khích cấm lệnh Mà đọc cô nguyên soái lập xuống sao Ngươi đừng có lấy cái lão già kia Dọa ta chứ bổn công tử không sợ đâu Lâm Toàn phòng không khỏi phì cười một tiếng. Tiểu tử, người biết ta, chắc chắn là do từ cái lão đầu kia. Nhưng mà người có biết, vì sao mà hắn để người biết về những nhân vật như là chúng ta không? Nói cho người biết, có ít người, ngay cả lão nhi kia cũng không có thể triều vào. Nói cho người biết để mà người cẩn thận thôi, còn cấm lệnh cái gì đó, không có quản được trên đầu bảy thế gia của chúng ta. Lạc dân hải, nộ khí quát. Ngươi dám còng nhiên chống lại cấm lệnh, đợi ta báo cáo nguyên soái chắc chắn phải nghiêm trị ngươi. Tiểu nhi ngây thơ, bốn công tử đã nói, lão đầu kia không quản được ta đâu. Dứt lời, lâm toàn phòng chợt biến mất, đến khi hiện thân một lần nữa đã xuất hiện bên cạnh lạc dân thường. Con bình tĩnh, ngửi hương thơm trên người của nàng, lắc lắc quyền tai trước mặt của nàng cười tà nói, Mỹ nữ, hôm nay có muốn bồi bốn công tử một đêm không? Lạc dân thường lập tức giận dữ, đồng thời dung tay lên. Hạ lưu! Thế là một chưởng lập tức đập vào hư không. Lâm Toàn phòng một lần nữa trở lại vị trí ban đầu, cười nhạo nói. Nguyên lai, lạc gia chỉ có một chút năng lực thôi, ngay cả người có thể động vào bổn công tử cũng không có, thế mà cũng dám hung hăng càng quấy. Người đâu? Chúng ta! Tiến lên! Lâu dân thiền hét lớn, ngay sau đó liền dẫn đầu xông lên. lúc tu vi của thiên quyền ngủ trọng hắn chỉ là trong nháy mắt đã đến trước người của lâm toàn phong nhất chỉ đánh ra thế nhưng lâm toàn phong nhếch miệng lên không sợ chút nào sau một khắc một chuyện làm cho mọi người khó có thể tin phát sinh chỉ thấy bóng người hắn lóe lên rồi biến mất ngay sau đó hơn 20 tên ngụy thiên quyền sau lưng của lô dân thiên trong nháy mắt đã bị đánh gục sau đó lâm toàn phong trở về vị trí lúc ban đầu lâu chỉ của Lô Dân Thiên còn chưa có giọt tới. Hắn còn có thời gian ngáp nhẹ rồi mới nhẹ nhàng nắm tay lại. Bồn lôi lập tức đã bị dập tắt trong lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng cười nhạo nói Quá chậm rồi. Dứt lời, râm toàn phòng tung cước đá bay cái bộ xương già Lô Dân Thiên ra. Lô Dân Thiên lập tức phun máu bật đặc dĩ đổ người vào tỉ đệ của lạc dân thường. Đến tận lúc này hơn 20 tên ngụy thiên quyền Mới vừa hay ngã xuống đất Thật nhanh Lạc Dân Hải vẻ mặt ngưng trọng Tuy hắn biết Lâm Toàn Phong Là lấy tốc độ nổi danh Nhưng mà lại không ngờ nhanh đến mức khủng khiếp như vậy Quả thật thoát khỏi hạn chế thời không Mới vừa rồi Hắn căn bản không có thấy rõ Lâm Toàn Phong xuất thủ thế nào Dường như hắn vẫn luôn đứng một chỗ vậy Sau đó không cần phải suy nghĩ Lạc Dân Hải Vội vàng ngăn trước người của Tỷ Tỷ vẻ mặt đề phòng Lạc dân thường mặt đầy ngưng trọng cùng với bàn thống lĩnh liếc nhau như lâm đại địch nhìn về phía trước. thực lực lục long bọn họ không có thể đối phó nổi. Bây giờ bọn họ hy vọng người kia đột nhiên xuất hiện giường nào. hai mươi 251 long Phượng Chiến Trung Thiên Ma Long thật sự đã chết. Nếu không đến giờ mà còn chưa hiện thân, vậy thật sự chính là con rùa đen rút đầu. Lâm Toàn Phong cười nhạo nói: "Nghe vậy, mấy người lạc dân thường mới hiểu được, nguyên lai là người này nhắm vào Trác Phàm, hắn có lẽ cho rằng Trác Phàm không có tiện lộ diện, cho nên mới dùng loại biện pháp này ép hắn hiện thân. Nhưng mà đáng tiếc, Trác Phàm thật sự không có ở đây." Lạc dân thường trong lòng chờ người kia cho đến đau khổ, nhìn về phía Lâm Toàn Phong bi phẫn nói: "Nếu như Trác quản gia ở đây, nào có đến phiền người phách lối chứ?" Các người tin tưởng cái tên Trác Phạm đó vậy sao? Có điều coi như hắn hiện thân thì sao? Được một số thế gia bất nhập lưu, phong cho cái danh trùng thiên ma long miễn cưỡng đưa thanh vào lục long nhất phượng bốn công tử còn không có để vào trong mắt. Trong mắt, lóe lên một sự tàn khốc. Lâm Toàn Phong một lần nữa biến mất, lúc xuất hiện đến bên cạnh lạc dân thường. Mọi người không có kịp phản ứng, nhưng chỉ thấy hắn biến mất là quá sợ hãi. Không có được động vào tỷ tỷ của ta Lạc dân hải giận dữ Quay người đá vào bụng dưới của hắn Lô dân thiên cùng với bàn thống lĩnh Cùng nhau phóng về phía hắn Đồng thời tung quyền Thế nhưng Lâm Toàn Phong không sợ chút nào Thậm chí là hoàn toàn không quan tâm Chỉ thuận tay Vô lấy được lô dân thiên Rồi mới thuận thế ném về phía bàn thống lĩnh Bàn thống lĩnh không có kịp phanh lại Liền gia mạnh vào đài trưởng lão Cả hai cùng bay ra ngoài Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi Mà lạc dân hải có tu gì đoán cố cảnh tam trọng Hắn càng không có thèm để ý Chỉ là tùy ý nâng một chân dẫm mạnh xuống Lạc dân hải phát ra cái tiếng kêu thê thảm tê tâm liệt phế Phía trên xương đùi thậm chí phát ra tiếng động Lạc dân thường quýnh lên dỗ dàng kêu to Dân hải Thế nhưng nàng vừa động thân liền đã bị lâm toàn phong bắt được cổ tay nhếch miệng khẽ cười nói Lạc tiểu thư có muốn đến phục vụ cho ta không? Lạc dân thường khẽ cắn môi, đã sợ hãi nhưng mà càng nhiều hơn là phẫn hận. Thấy nàng trầm ngâm không nói, Lâm Toàn Phong một lần nữa cười tà một tiếng dưới chân càng phát lực. Lạc dân hải một lần nữa kêu thảm nhưng mới kêu được có một chút liền đột nhiên đình chỉ, cứng rắn nín về, đào đớn mãnh liệt làm cho sắc mặt của hắn biến thành đỏ tía. Hắn biết. Hắn không thể để bản thân yếu đuối trước mặt của địch nhân. Nếu không, tỷ tỷ sẽ càng thêm bị áp chế. thể diện của lạc gia cũng mất sạch. Thời gian mài dũa trong độc cô đại quân đã khiến cho hắn từ một tiểu thiếu gia yếu đuối, chân chính, biến thành thiết hắn. Còn cứng cổ như thế sao? Lâm Toàn Phong cảm thấy kinh dị liếc hắn. Trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo ngoan sắc, dưới chân lại phát lực. Răng rắc một tiếng, Xương đùi đã đứt gãy rõ ràng Truyền vào trong tay của tất cả mọi người Nhưng mà lạc dân hải Vẫn một mực cắn chặt răng Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Cho dù vẻ mặt đã cắp tóc trắng xám xuống Nhưng mà không rên một tiếng Lâu dân thiên cùng với bàn thống lĩnh Lòng nóng như lửa đốt Đau lòng nhức ốc Không có làm gì được Vì thân đã bị trọng thương Không thể động đậy mãi mãi Chỉ có thể lo lắng suông thôi Còn hơn hai mươi ngụy thiên quyền càng đã bị dọa đến toàn thân run rẩy không có dám tiến lên mãi mai còn có tên trực tiếp giả chết ảnh mắt không dám nhìn thẳng lúc bọn họ còn làm thị vệ của hoàng thất cũng là không có dám tùy tiện triều chọc bẫy thi già nói chi là hiện tại chỉ có những thiếu niên hộ vệ kia rất là có gan nhưng mà vừa đi lên liền trực tiếp bị nhất trưởng đánh bay lập tức ngất đi thực lực trên lệch quá lớn lạc dân thường nhìn thấy hết thảy tim như bị đào cắt hàm răng đều như muốn cắn nát lại giữ im lặng giữa tôn nghiêm của lạc gia cùng sự thống khổ mà đệ đệ phải chịu quá khó để mà chọn lâm toàn phong bóng trừng mắt nói để cho bổn công tử trở thành khách quý của ngươi làm chủ tử của trác phàm sao ngươi xứng sao lạc dân thường cười lạnh khinh miệt nhìn hắn phì cười ra tiếng so với trác phàm ngươi chính là một đống cất chó Đừng nói làm chủ tử của hắn, sách dày cho hắn cũng không xứng. Lâm Toàn Phong khẽ cắn môi, dung tay vỗ một chưởng vào lạc dân thường. Nữ nhân thối có thể diện mà không cần sao? Lạc dân thường không có hề sợ hãi, cũng không có né tránh. Những người còn lại, trơ mắt nhìn đại tiểu thư, sắp bị người kia giết chết. Đột nhiên có một dải lụa trắng bay qua, Lâm Toàn Phong trợn mắt, đồng thời thu chưởng lại. Sau một khắc, hắn đã biến mất, Còn lụa trắng cũng chuẩn bị xẹt qua vị trí của hắn đứng. Đến khi mà xuất hiện, đã rời xa tỉ đệ của lạc gia mấy chục thước. Vẽ mặt âm trầm, nhìn về phương hướng lụa trắng bay. Lâm Toàn Phong lạnh lùng lên tiếng. Sở Khuynh Thành, nơi này không có chuyện của ngươi. Thứ mà khi dễ nữ nhân, qua vũ thành ta, tuyệt đối không cho phép xảy ra. Một bóng hình xinh đẹp, dần dần xuất hiện trước mặt của mọi người. Nàng tư thái thước tha, giống như là thần tiên hạ phàm. Tuy là có lụa mỏng che mặt, thế nhưng cổ khí chất xuất trần tuyệt diễm kia, cho dù là lạc dân thường nhìn thôi, cũng không khỏi cảm thấy ngẩn ngờ. Thiên hạ, sao có nữ tử như tiên vậy? Chính là sở Quynh Thành sao? Ngày sau đó, nàng mới nhìn về phía hai vị lâu chủ thanh qua mẫu đơn, mừng rỡ thốt lên. thanh nhi tỷ tỷ mẫu đơn tỷ tỷ Sau khi mà Trác phàm mất tích, trong hội đàm ba nhà Minh Hữu, Có lẽ nguyên do đều là nữ nhân, lạc dân thường khá hòa hợp với hai người này. Hai người này cũng có ấn tượng với lạc dân thường vô cùng tốt. So với tên ác ma trác phạm, lạc dân thường trong mắt của bọn họ quả thật như thiên sứ. Cho nên dần dà, ba người đã thành ra tình như tỉ mụi. Hai người vội dàng đến bên nàng quan tâm nói, dân thường không sao chứ. lạc dân thường lắc đầu nở nụ cười hớn hở Dội vàng đỡ ba người đệ đệ cùng với lôi trưởng lão bàn thống lĩnh dậy hai vị lâu chủ gấp gáp lấy ra đan dược chữa thương sở khuynh thành lạnh lùng nhìn chăm chăm lâm toàn phong lâm toàn phong sợ mũi đạm mạc lên tiếng sở khuynh thành nơi này không phải là hoa vũ thành càng không phải là địa bàn của hoa vũ lâu các ngươi chớ xen vào việc của người khác ta quản chuyện người khác quen rồi sở khuynh thành hừ lạnh nói lâm toàn phong cười lạnh nói vậy chỉ có thể đắc tội thôi vừa dứt lời lâm toàn phong một lần nữa biến mất thấy thế bọn người của lạc dân thường một lần nữa khẩn trương hốt quạng ngó xung quanh thanh hoa qua cùng với mẫu đơn bình tĩnh dỗ dỗ tai nàng ý nói nàng yên tâm đúng lúc này sở khuynh thành phát trưởng bạch khí cuồng cuộn lượn lờ bốn phía ngay sau đó bạch khí cấp tốc khuếch tán Mặt đất cũng đã lập tức kết lên một tầng xương lạnh. Cũng ngay tại khắc này, Lâm Toàn Phong chậm rãi xuất hiện, toàn thân đã cuồn cuộn hàng khí. Hàng khí chậm rãi ngưng xương, còn động tác của hắn trở nên cứng ngắc, chậm chạp với tốc độ mắt trần cũng có thể thấy. Lâm Toàn Phong không khỏi giật nảy cả mình, đột nhiên lưu về phía sau, không còn dám tiến lên mãi mãi, đồng thời thân thể chấn động, chấn dở xương qua trên thân. Chỉ là lúc này, trong hai con người đã bị sợ hãi lấp đầy. Hàng băng lĩnh vực tu vi nguyên thần của ngươi đã sắp đột phá thần chiếu sao? Lâm Toàn Phong không có thể tin nói. hắn hiểu rõ sương lạnh là thần thức lĩnh vực mà Sở Khuynh Thành tạo ra, phạm là tiến vào sương lạnh, mặc kệ tốc độ nhanh đến mấy, điều chạy không có thoát nàng. Đây chính là Điềm báo sắp đột phá thần chiếu cảnh. Đến khi mà hàng băng lĩnh vực quá thành chân chính, vô hình thần thức Chính là cái thời điểm chân chính lĩnh ngộ thần thức lĩnh vực giống trác Phàm nắm giữ tư cách tiến vào thành chiếu cảnh. Đến mức thần thông đặc thù lý niệm giết người cũng rất nhanh sẽ có thể làm được. Lâm Toàn Phong ngưng trọng nói, nghe nói người hoàng phế 10 năm tu luyện, nhưng mà không ngờ, nhanh vậy, đuổi kịp chúng ta, bội phục, bội phục. Nếu đã biết trên lệch giữa chúng ta, còn không mau cút đi. Trước khi mà bảy nhà giao chiến ta không có muốn giết người. Sở Khuynh Thành lạnh lùng nói Lâm Toàn Phong thầm giận sắc mặt âm trầm đáng sợ thế nhưng rất nhanh liền nhếch miệng cười nói Sở Khuynh Thành ngươi không có khỏi quá tự phụ rồi chỉ bằng ngươi còn không có làm gì được bổn công tử đâu đột nhiên tiếng xé gió gian lên hai mắt Sở Khuynh Thành bất giác ngưng tụ cảm nhận được cái tiếng nổ lớn phía sau lưng liền không có dám thất lễ quay đầu phát trưởng đùng một tiếng song trưởng giao kích Sở Khuynh Thành co rụt mắt lại Đồng thời ra sức đẩy Đến khi mà thu trưởng trên bàn tay Biến thành xanh đậm Sở Khuynh Thành ngưng một cái tầng xương qua Nguyên lực chấn động Tầng sương băng kia bị đánh rơi xuống đất Lập tức vang lên một tiếng hũ thực Xẹt xẹt xẹt Thậm chí còn có một mùi vị khác thường truyền ra Sở Khuynh Thành che mũi Lùi lại hai bước Không khỏi sợ hãi thốt lên Độc tính đúng là mạnh mà. Lúc này lại có một bóng người xuất hiện, dân sơn độc long nghiêm bán quỷ. Chương 252 Sự đáng sợ của Hoàng Phủ Thiên Nguyên Lão độc quỷ, người cuối cùng cũng đã tới rồi. Lâm Toàn Phong cười lớn một tiếng đến bên cạnh nghiêm bán quỷ, rồi nhìn sở quân Thành giỡn mắt kiêu khích. Nghiêm bán quỷ một mực giữ im lặng, lạnh lùng nhìn chăm chăm mọi người, Chỉ có sát ý trong đồng tử là không che giấu chút nào. Sở Khuynh Thành bất giác rung lên trong lòng, sắc mặt cấp tóc trầm xuống. Trong lục lòng nhất phượng, trừ Hoàng Phủ Thanh Thiên, sáu người còn lại thực lực, cho dù có trên lệch, cũng sẽ không quá lớn. Tuy nàng có thể đối phó Lâm Toàn Phong, nhưng mà nếu thêm nghiêm bá quỷ, thì rất khó là giải quyết. Lâm Toàn Phong hất ngực cười lớn. Phi Thiên Hàng Phượng bây giờ hai chọi một, ngươi lấy gì mà đánh với chúng ta sở khuynh thành đang trao mài cảm thấy khó giải quyết đột nhiên có một tiếng cười lớn vang lên đều là lục long nhất phượng lấy hai địch một không ngại xấu hổ sao nếu đã không biết xấu hổ chúng ta cũng có thể lấy ba địch hai đó mọi người giật mình quay đầu lại đã thấy chính là đoàn người của long hành dân cùng tạ thiên thường đến tiếc ngừng hương nhìn về phía lạc dân thường sau phút chốc chần chừ đánh bạo lấy dũng khí Đến bên cạnh nàng rực rỡ cười nói, Lạc tiểu thư, Ngươi không sao chứ? Lạc dân thường cười gật đầu, Trong mắt đầy dễ mê màng. Cái gì cô nương này là ai? Vì sao mà quan tâm đến nàng như vậy? Đến khi mà thấy lôi linh giới Trong tay của Tiết Ngân Hương, Nàng mới giật mình, Bởi vì nàng cũng từng thấy Trong tay của Trác Phạm Có một chiếc nhẫn tương tự như vậy, Cái này, chiếc nhẫn kia, À đây là tình lữ giới chỉ của chúng ta, Thế mà còn không có đợi Tiết Ngân Hương trả lời. Tạ Thiên Dương đã là mười phần du sĩ dương tài ra, khoe thêm một đôi linh giới khác. Tiết Ngân Hương hung hăng lườm hắn, sau đó mới dội lắp bắp giải thích. Lạc tiểu thư, ngài đừng có hiểu lầm. Hai chúng ta không có gì đâu, đây là tính vật trác đại ca đưa cho chúng ta. Thì ra là thế. Lạc dân thường gật đầu, trên mặt bất giác, lóe qua vẻ thất lạc. Trong lòng thì thào, Người chưa từng cho ta một thứ gì cả. Sở Khuynh Thành nhẹ nhàng liếc qua chỗ này, trong lòng nhất thời phát lên một trận chua xót. Mổ mổ không phải nói hắn là một tên vô tình sao, sao mà lại khắp nơi lưu tình như vậy chứ? Long hành dân đến bên cạnh Sở Khuynh Thành, cùng với nàng đứng sóng dài, nhìn về phía hai người đối diện. Không biết trong hai vị ai muốn so chiến với tại hạ? Không cần các người xuất thủ, hai người bọn họ đều giao cho ta. Tạ Thiên Thương nâng võ kiếm, hàng mang trong hai con người đã bắn thẳng về phía đối phương. Lấy ra hai đấu ba, cục diện nghịch chuyển hạ phong, sắc mặt của hai người lâm toàn phong cấp tóc đã ngưng rộng lên. Không phải là hai đấu ba, là ba đấu ba chứ. Đột nhiên, một tiếng cười to vang lên, một bóng người màu xám xuất hiện trước hai người lâm toàn phong. Sở khuynh thành lạnh lùng lên tiếng, u ảnh quỷ long u vũ sơn. Không sai chính là ta. U Vũ Sơn gật gật đầu cười nhìn về phía hai người bên cạnh nói Đại Công Tử quả nhiên là không sai Lục Long Nhất Phượng thật là phải đánh sớm rồi. Vậy thì sao? Ba cặp ba chẳng lẽ còn phải sợ bọn họ sao? Lâm Toàn Phong lấy lại được sự tự tin. Tạ Thiên Thương chậm rãi rút kiếm ra. Hai người các ngươi không cần phải ra tay ba người này giao cho ta. Tạ Công Tử một mình ngươi sao có thể chứ? sở khuynh thành giật mình lo lắng nói tạ thiên thương kiên định nói nếu ngay cả ba người bọn họ cũng không có thể đối phó ta sao có thể khiêu chiến hoàng phủ thanh thiên tạ huynh huynh muốn làm gì tùy huynh nhưng mà mong giao u vũ sơn cho ta long hành dân tiến lên một bước sắc mặt âm trầm nói ân quán nhiều năm giữa tìm long cát dậu mình cóc ta không có muốn người khác nhúng tay vào tốt ta cũng rất muốn lãnh giáo thực lực của thâm quyền tìm long xem đến cùng mạnh bao nhiêu. U vũ sơn cười lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, cùng với long hành dân hai mắt đối mặt. giữa hai người phản phất của tia lửa da chạm. nhất thời song phương dương cung bạc kiếm, không khí trước đại chiến hết sức là căng thẳng. thế mà đúng lúc này có một tiếng hét lớn vang lên. dừng lại. bốn nhân ảnh phân biệt đáp xuống trước mặt của song phương cản trước mặt của bọn họ. mọi người xung quanh liền thầy thào lên tiếng. thiên vũ tứ hổ các vị đọc cô lão nguyên soái có cấm lệnh trong dân long thành các nhà không có được từ đấu cho dù là bảy thế gia cũng vậy hy vọng các vị có thể tuân thủ cho lão đại đọc cô phong nhìn sáu người ôm quyền lạnh lùng nói ngay lúc này đọc cô quả hét lớn đại ca dân hải nguyên lai lão tam đã phát hiện lạc dân hải đang ngã trên mặt đất tiến đến kiểm tra Thấy xương đùi của hắn đã bị đứt gãy, không khỏi lên cơn giận dữ, giọng nói trầm thấp, giọng như là mảnh thú gầm nhẹ. Là ai làm? Tam ca, lâm toàn phong đó. Lạc dân thường đau lòng nói, mong bốn vị huynh trưởng làm chủ cho chúng ta. Độc cô quả lập tức đứng dậy, như được tìm thuốc kích thích. Đó còn cần phải nói sao, dám đã thương nghĩa đệ của chúng ta, đúng là không có muốn sống rồi. Đại ca, lão tam, im miệng, Nhưng mà hắn chưa kịp nói hết lời, đọc cô phòng hét lớn, hung ác trừng hắn, tiếp đó nhìn về phía chúng nhân nói. Chuyện hôm nay ta hy vọng mọi người có thể coi như chưa từng phát sinh, nếu không chờ lão nguyên soái ra mặt, chỉ sợ không có dễ dàng bỏ qua. Được thôi, tuy hôm nay không lãnh giáo cao chiêu của chiêu dị, quả thật là đáng tiếc. Vậy để đến khi quyết chiến đi, Lâm Toàn Phong nhúng nhúng dài phì cười một tiếng. Dù sao là bọn họ không có tổn thất gì Mấy người còn lại Cũng nhìn nhau gật đầu Đọc cô Phong thấy thế thở dài một hơi Đi đến bên cạnh Lạc dần Hải Xem kỹ thường thế của hắn Cuối cùng thở dài dần Hải người không có trách đại ca chứ Không Ta hiểu đại ca lấy đại cục làm trọng Lạc dần Hải gật đầu Trong mắt đầy sự kiên nghị Đọc cô Phong nặng nề Vỗ vỗ dài của hắn Ái nái không có nói nên lời Tiểu đệ bị người ta đã thương nặng, làm đại ca lại không có thể ra mặt cho hắn. Hắn còn làm đại ca cái gì nữa? Nhưng mà vì chấp hành mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì hắn là quân nhân, quân nhân của độc cô đại quân. Tam hổ còn lại cũng thở dài, song quyền bất giác nắm lại, trên mặt thoáng hiện vẻ tức giận. Thế nào, chuyện còn chưa có được giải quyết sao? Đột nhiên, một tiếng của giọng nam đạm mạc truyền đến, mang theo một luồng khí thế đế dương như là mệnh lệnh không thể chống đối mọi người cùng quay đầu thấy một con quái vật đáng sợ nhất lục long xuất hiện chấn thiên đế dương Long hoàng phủ thanh thiên đại công tử chuyện là như vậy lâm toàn phong dỗ dàng chạy đến bên cạnh hắn bộ dáng là 10 phần chó săn thuộc lại mọi chuyện hoàng phủ thanh thiên gật đầu thì thào trác phàm đã không có hiện thân vậy thì giết sạch người của lạc gia đi Nếu như đến lúc đó còn không hiện thân, vậy đủ chứng minh hắn thật sự không có ở đây. Mọi người nghe vậy giật nảy cả mình. Hoàng Phủ thành Thiên vậy mà ngang nhiên, chống lại cấm lệnh của độc cù Chiến Thiên muốn tru sát cả Lạc Gia. Hoàng Phó Công Tử cấm lệnh của Lão Nguyên soái không cho phép các nhà tự đấu, chẳng lẽ người... Độc Cù Phòng hét lớn, nhưng còn không có đợi hắn nói xong, quan Phủ Thanh Thiên khinh miệt nhếch miệng nói. Tự đấu... Tranh đấu là miêu tả cho hai thế lực có thực lực ngang bằng. Các người chưa có xứng tranh đấu với ta. Những việc mà ta làm chỉ là mặt sát thôi, không tính là trái lệnh. Khẩu khí đúng là lớn mà. Đột nhiên, một kiếm quan nhanh như tia chớp trực chỉ hoàng phủ thanh thiên. Trong mắt của tạ thiên thương lóe ra chiến ý nồng đậm, rỗng lớn. Hoàng phủ thanh thiên, giờ khắc này ta đã đợi 10 năm, không linh cửu thức trảm thiên thức. mười năm sau ngươi đợi uống rồi quan phủ thanh thiên bình tĩnh đáp chờ kiếm quan kia tới trước người hắn tùy ý phất tay một dưỡng lưỡi kiếm lập tức đứt thành từng khúc một cổ khí thế dời núi lấp biển đánh thẳng về phía tạ thiên thương đánh cho hắn bay ra ngoài một ngụm máu tươi phun lên không trung mà quan phủ thanh thiên chỉ chậm rãi thu tay lại như thể mới vừa rồi căn bản chỉ là đuổi rùi đuổi mũi cực kỳ hững hờ Tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa hải hùng. Riêng tạ thiên dương, hắn làm sao cũng không có ngờ được, vị đại ca luôn luôn đánh đầu thắng đó, thế mà trước mặt của chấn thiên đế dương Long không chịu nổi một kích vậy. Mặc dù mọi người đều nói hoàng phủ thanh thiên là quái vật, nhưng mà đều là lục long nhất phượng, thực lực sao mà lại cách biệt lớn đến thế. Long phượng còn lại, căn bản không phải là đối thủ của hắn rồi. Nhất thời, tâm của mọi người chìm hẳn xuống đáy cóc, Trên mặt chỉ còn vẻ tuyệt vọng. Hoàng phủ thanh thiên tự như một tòa cao sơn không người có thể lay động, từng bước tiến về phía trước như một con quỷ chậm rãi đến lấy mạng người. Hắn tuy chỉ đi bộ chậm rãi, nhưng mà mỗi một bước giống như là dẫm lên tim của chúng nhân tại đây. Mỗi bước chân càng dẫm thật sâu, mọi người xuống dưới đáy tuyệt vọng. mươi 253 Ma Long Hiện Thần Khí thế cường đại, làm cho tất cả mọi người không thể không lui lại từng bước. Hoàng phủ thành thiên cứ như vậy, chậm rãi đi về phía trước, giống như là đế dương chinh phạt, không thể ngăn cản. Không khí ngưng trọng đáng sợ, dường như là liền hô hấp điều trì trệ. Sắc mặt của tất cả mọi người rất là cực kỳ khó coi. Đối mặt với hoàng phủ thành thiên, trong mắt ngoại trừ thật sâu kiên kỵ chính là vô hạn quảng sợ. Quái vật, mỗi người đều thầm mắng trong lòng. nhưng mà lại không thể làm gì ba người lâm toàn phong nghiêm bán quỷ cùng u vũ sơn cười lạnh nhìn hết thảy sự cường đại của hoàng phủ thanh thiên khiến cho ba người càng thêm tin phục hắn hoàng phủ thanh thiên ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả khi mà ngươi làm vậy đó đọc cô phong thở sâu trên trán tràn đầy mồ hôi chỉ sợ trong toàn bộ thiên vũ trong người đồng lứa cũng chỉ có chấn thiên đế dương lòng làm cho ngũ hổ của hắn bị dọa cho đến mồ hôi lạnh chạy ròng hoàng phủ thành thiên không có ngừng bước sắc mặt lạnh nhạt bắt đầu phân tích các ngươi yên tâm ta không có lấy mạng các ngươi dù sao ta còn phải nể mặt đọc cô lão nguyên soái nhưng mà chỉ cần các ngươi không có chuyện gì tin tưởng hắn không có dám liều mạng vì đế giường môn chúng ta còn cái đầu của đại tiểu thư lạc gia lão già kia hắn là sẽ không có gì thế mà phát cuồng đâu Sắc mặt của mấy người liền trầm xuống, tứ hổ liếc nhìn nhau, càng lo lắng. Hoàng phủ thanh thiên tuy là cuồng giọng, nhưng lại không phải là kẻ hữu dũng dù mưu, thậm chí luận tâm kế, hắn còn hơn đầy người. Rõ ràng hắn là muốn thăm dò phòng tuyến cuối cùng của độc cô Chiến Thiên. Không sai, độc cô Chiến Thiên quan tâm năm đứa con nuôi nhất, chớ có thấy hắn bình thường yêu cầu nghiêm ngặt đối với bọn họ, nhưng mà luận tình yêu thương, tuyệt đối là coi như con đẻ. nếu bọn họ xảy ra cái chuyện gì lão già này tuyệt đối không thèm quan tâm đại cục méo mó cái gì nữa nhất định sẽ phát binh xúc động toàn quân ai cũng có nghịch lân huống chi là một vị đại nguyên soái tam quân đối với lạc Nhân thường cho dù nàng là thân tỉ tỉ của nghĩa tử lão nhân này cũng không có tùy tiện gì nàng mà phát binh vì nàng chỉ có quan hệ gián tiếp quan phủ thanh thiên chính là bắt chuẩn điểm này cho nên mới dám không một chút kiên kỵ đến gây chuyện Lạc tiểu thư, ngài, mau chạy đi, tìm lão nguyên Soái. Chỉ cần là đến được chỗ nguyên Soái, ngươi sẽ an toàn. Chúng ta sẽ liều mạng giữ chân của hắn. Độc Cô Lâm quay đầu nói. Lạc dân thường, lo âu, nhìn về phía lạc dân hải. Dường như biết suy nghĩ trong lòng của nàng, độc Cô Lâm nói tiếp. Yên tâm, dân hải cũng là nghĩa tử của nguyên Soái, Hoàng phủ thanh thiên không có dám động vào hắn. Ngươi đi nhanh lên, chúng ta không có thể ngăn cản tên quái vật này lâu đâu. Nghe được lời này, Lạc Dân Thường nhìn Lạc Dân Hải, chỉ thấy hắn gần gật, gật đầu, nàng cũng còn chút do dự. Đúng lúc này, Lạc Dân Thường đã bị kéo đi, nàng sững sờ nhìn về phía trước, thấy người kia chính là Tiết Ngân Hương mới lần đầu gặp gỡ. Lạc tỷ tỷ, trước kia các đại ca cứ luôn nói là ta dưỡng diếu, bây giờ ta cứu đại tiểu thư nhà của hắn, xem hắn còn dám nói ta dưỡng yếu hay không. Tiết Ngân Hương chù môi nói. Lạc dân thường giật mình, nhìn tiểu cô nương đáng yêu, sắc mặt căng cứng, cũng phải chậm rãi giãn ra. Nàng không có biết trác phàm, quen biết nữ tử này bao giờ, nhưng mà cô nương này có khí chất như là một thiên sứ, để cho nàng thư thái, có cảm giác êm đềm. Lâm Toàn Phong, từ xa nhìn bóng lưng của hai người, cười tà ra tiếng. Muốn chạy sao, để ta đi bắt bọn chúng về. Nhưng mà U Vũ Sơn đưa tay cản, cười nhạo lắc đầu. Từ từ, đừng có làm đại công tử mất hứng chứ. Đến lúc này, Lâm Toàn phòng phản ứng được, không có được Hoàng Phủ Thanh Thiên cho phép, dám một mình hành động, dám đi bắt con mồi hắn đã nhìn trúng là một chuyện ngu bực nào. Sau đó chà chà mồ hôi lạnh trên trán, hơi gật đầu, ngỏ ý cảm ơn U Vũ Sơn. Anh em cảm ơn nha, nếu không phải là người nhắc nhở kịp thời, ta lại phải đúc thành sai lầm lớn rồi. Lão tử, tại sao phải suy nghĩ cho ngươi? Tính khí của Hoàng Phủ Thanh Thiên người nào không biết. Lão tử chỉ sợ bị người liên lụy, bị dẫn chó đánh mèo mà thôi. u vũ sơn trong lòng kinh thường, ngoài mặt yên lặng cười cười, từ chối cho ý kiến. Một phương diện khác, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng thấy hai nữ chạy trốn, không có thèm để ý, chỉ là bật cười lắc đầu. Thỏ trắng nhỏ luôn cho là có thể trốn được sói sao, cuối cùng vẫn bị làm thịt. Vừa dứt lời, Hoàng phủ Thanh Thiên đạp chân xuống, phóng thẳng tới hai nữ. Tứ hổ kinh hải, dụ dã xông lên phía trước, tứ trưởng đột xuất. Phong Lâm, Quả Sơn, Thiên Quân, Vạn Mã. Âm một tiếng, mạnh như lũ quét, Thiên Quân Vạn Mã quét ngàn chiến trường. Mặc dù chỉ là bốn người xuất trưởng, tựa như là hơn 10 người cùng nhau xuất trưởng vậy, uy lực đột nhiên tăng mạnh hơn 10 lần. Cho dù là Hoàng phủ Thanh Thiên cũng phải cảm thấy có một cổ quy áp đang gào thét, bay thẳng tới trước mặt. Nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ có một chút quy áp. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhếch miệng cười. Hợp trận thuật, đáng tiếc, thực lực đều quá thấp. Nói rồi liền tung ra một quyền. Không có chút qua Mỹ nào, chỉ là nhất quyền phổ thông, giống như là lưu tinh trụy địa. Âm giang nổ tung, bốn người ào ào bị đánh bay ra ngoài. Còn trên không trung đã phun đầy miệng máu. Đồng thời trong lòng quảng hốt, Hiện tại là bọn họ mới biết, vì sao mà tạ thiên thương bị một chiêu đã trọng thương. Bởi vì Hoàng Phủ Thanh Thiên quả thật không phải là người cùng tuổi, cùng tu vi, làm sao có thể mạnh đến cấp độ không thể tưởng tượng như thế. Mấu chốt là bọn họ ngăn trở, không có bất cứ tác dụng nào. Hoàng Phủ Thành Thiên vẫn không có giảm tốc độ đuổi theo hai người lạc dân thường. Dường như hắn vừa mới rồi chỉ là giảm qua một đám kiến vậy. Đột nhiên, có tiếng xé gió vang lên, chỉ nghe tiếng trường ngâm một long trảo xuất hiện, trực kích vị trí dưới bụng của Hoàng phủ Thanh Thiên, thời điểm xuất thủ xảo trá, lực chi tàn nhẫn khiến cho tất cả mọi người nhìn mà than thở. Tìm Long vật Dũng, Long hành dân, trong nháy mắt đã đến trước người của hắn, Hoàng phủ Thanh Thiên liếc nhìn hắn cười lạnh, Tìm Long cát thật sự là một đời không bằng một đời đến đời của ngươi. Thế mà chỉ luyện được có chút chiêu số đó. Người, quản ta làm gì? Lão tử dùng chiêu này đã quen tay nhất rồi. Long hành dân nhếch miệng cười, không chút phật lòng. Nhưng trong nháy mắt, hoàng phủ thanh thiên vẫn đầy sự khinh miệt. Hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Một chân nhẹ dơ lên, chuẩn bị đá bay hắn. Nhưng mà đúng lúc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện hai chân của hắn đã không thể động rồi. Một tầng băng sườn ống ánh, chẳng biết lúc nào dính chặt vào hai chân quán cùng lúc đó một ngọc trưởng đầy ý lạnh đánh xuống đỉnh đầu quán lần này hắn không có thể nhúc nhích người dưới lại của long hành dân nhất đảo bên trên có ngọc trưởng từ sở quynh thành dưới cái tình huống coi thường tất cả liền thành cá trong chậu quan phủ thanh thiên cười lạnh vẫn không có thấy vẻ bối rối sợ hãi nào chỉ thì thào lên tiếng thì ra là thế các ngươi thừa dịp Tứ Hổ ngăn cản ta đã bố trí hàng băng lĩnh vực tại chỗ này. Không tệ, không tệ. Coi như là bốn công tử thua một bậc. Đáng tiếc. Hai tiếng nổ mạnh đồng thời gian lên. Sở Khuynh Thành vỗ trúng chưởng trên đỉnh đầu của hắn. Long hành dân cũng đúng lúc móc trảo vào bụng của hắn. Tuy là hạ lưu, nhưng mà thật sự đã trực kích yếu hại. Một chuyện làm cho người không có thể tin được phát sinh. Lục Long nhất phượng. Một kích của hai cao thủ thiên quyền đỉnh phong hoàn toàn không có thể rung chuyển tên quái vật này mãi mãi. Cả hai đều co rụt mắt lại. Sở huynh Thành cùng với Long Hành Dân liếc nhìn nhau, đều kinh hãi không nói nên lời. Tên quái vật này đến cùng là cường hãng tới cỡ nào, quả thật không phải là người. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhẹ lắc đầu. Đáng tiếc, thực lực của các người quá yếu, châu chấu đá xe, tự rước lấy nhục rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy tinh hoàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, quanh một tiếng giang thật lớn, toàn thân sáng chói lên kim hoàng Có tiếng lông ngầm nổ lớn. Một đầu kim sắt long ảnh đột nhiên chui ra từ cơ thể của hắn, nhất thời đánh bay hai người ra ngoài, cả hai đều phun máu thụ thương. Ngay sau đó, đầu kim long kia trở về trong cơ thể của hắn. Đó, đó là cái thứ gì vậy? Long hành dân không thể tin được. Nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên, thì thào lên tiếng, người người cũng hoảng sợ nhìn hắn. Trong cơ thể của hắn, phản phất có thứ gì đó cực kỳ lớn mạnh, đang bảo vệ hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên phi cười ra tiếng, đó là minh chứng đế dương người không xứng biết được. Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền không có nhìn hắn nữa, chỉ để lại cho hắn đầy một mặt kinh hãi ngồi liệt trên đất. Lắc mình một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên đến trước mặt của hai người lạc dân thường, hai người giật mình quay đầu lại thấy sở Quynh thành tạ thiên thương cùng long hành dân cùng thiên vũ tứ hổ đều đã trọng thương ngã xuống đất không có đứng dậy được Quán sợ tự đáy lòng dâng lên đến tận đầu tuy mới vừa rồi như qua một trận chiến đấu kịch liệt nhưng mà lại chẳng qua chuyện giữa một hơi thở thôi về cái phần những hành động của bọn họ căn bản không có ngăn nổi hoàng phủ thanh thiên một phần nào ngưng nhi cẩn thận Tạ Thiên Dương hét lớn cùng với bọn người của Long Quỳ, Long Kiệt đồng loạt xông lên. Nhưng mà ngay cả Tam Phong Nhất Phượng đều không thể ngăn cản hắn. Bọn họ làm được gì? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Chỉ một cái dung tay, mọi người đã bị Hoàng Phủ Thanh thiên đánh cho bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất không có dậy nổi. Hoàng Phủ Thanh thiên nhìn chầm chầm lạc dân thường, cười lạc thành tiếng. Lạc tiểu thư, ta xuất chuyện này, Hai người các ngươi nhất định thịt nát xương tan Chết không có toàn thay Nếu đến lúc đó trác phàm còn không có xuất hiện Hoặc hắn chết thật Hoặc chính là rùa đen rút đầu bổn công tử có gặp hay không Cũng không còn quan trọng Cái gì Ngươi mới là con rùa đen rút đầu Trác đại ca là một đại anh hùng Ngừng nhi bất khuất nhìn về phía hắn Mắng to Lạc dân thường chết ôm lấy ngừng nhi Cũng bình tĩnh gật gật đầu Nhìn hầm hầm hắn Quan phủ thanh thiên khinh miệt cười, ta cũng hy vọng hắn là anh hùng. Dứt lời, Quan phủ thanh thiên chậm rãi đè trưởng xuống. Tốc độ kia rất chậm, càng khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi trước cái chết. Lạc dân thường cùng với Ngân Nhi co rúm ôm nhau, quảng sợ nhìn cái trưởng kia, lại cố cường ngạnh ngồi thẳng lên, không bị hù ngã. Những người khác muốn đi cứu lại lực bất tòng tâm. Tí... Lạc dân hại hét lớn kéo lấy thân thể tàn tạ Cố gắng xông lên lại căn bản không có thể đuổi kịp Ngưng nhi Tạ thiên dương cũng cắn răng nộ hóng Một bàn tay của hoàng phủ thanh thiên áp đến trước mặt của các nàng Xem ra trác phàm thật sự sẽ không xuất hiện Thật là đáng tiếc Các ngươi phải vì hắn mà nợ mạng uống rồi Nếu không phải là tiểu tử kia đắc tội với đế dương môn chúng ta Bốn công tử cũng sẽ không có thời gian mà rỗi với lạc gia các người, cho nên các người có hận phải hận các phàm, hắn đã hại các người. Lạc dân thường cùng với Ngương Nhi cắn thật chặt răng không rên một tiếng. Tạ Thiên Dương chỉ có thể đào đớn tự đấm ngực, dường như lại trở lại cảm giác bất lực như lúc trước ở Thanh Minh Thành, nổi giận mắng. Các phàm, vì sao mà mỗi lần ngươi gây chuyện đều không có lau sạch liền phủi mông vậy? Hại Trung Ngân Nhi, phải vì ngươi mà chết vô nghĩa rồi. Cái tên hỗn đảng ngươi, có lương tâm, mau xuất hiện đi. Đám người của Lâm Toàn Phong nghe thế, cười đùa một tiếng. Xem ra trác phàm thật sự đã chết rồi. Đến lúc này còn không có xuất hiện, hai đứa con gái kia chắc chắn là phải chết rồi. Không, trác phàm sẽ không chết. Lạc dân thường cắn môi, kiên định rống to. Quan phủ thanh thiên nghe thế nhíu mày. bàn tay to chợt dừng lại, cười nhạo nói, "Nếu nhãn thật không chết thì ra đây chứng minh là một phen, cho dù hắn thật xuất hiện cũng đã muộn rồi, hắn không có thể nào cản bổn công tử được." Lạc dân Thường lúng túng, trong mắt lệ hoàng chớp động rống to lên, pha Phàm, nếu như ngươi còn sống, mau chạy ra đây, chí ít để cho ta gặp ngươi một lần có được không vậy?" Tỉnh, chết tỉnh, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Không có một lời đáp lại, bọn người của Lâm Toàn Phong thấy thế càng cười to, khinh miệt nhìn lạc dân thường như nhìn một con ngốc. Dù dụng, an tâm đi, mà chết đi. Hoàng phủ thành thiên đột nhiên tăng tốc. hai nữ nhất thời cảm thấy ngay cả hô hấp đều đã dừng lại, dường như sau một khắc sẽ thịt nát xương tan. Lạc dân thường đào đớn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn đầy không cam. Vì sao mà đến cuối cùng Đều không có thể gặp được Trác Phạm một lần chứ Ngưng Nhi Thăm cầu nguyện Kỳ tích như khi ở Thanh Minh Thành Có thể có một lần nữa xuất hiện Người nào có thể đến cứu lấy chúng ta Đột nhiên Lôi lên giới trong tay của Tạ Thiên Dương Cùng Ngưng Nhi Đồng thời dần hiện ra lôi hoàng lóe mắt Hai người giật mình Đồng thời hét lớn lên Trác Phạm Trác Đại ca! Nhưng mà đã muộn Trưởng phòng không một chút do dự đánh xuống, cả khu vực dưới đất trong nháy mắt đã bị san thành bình địa. Tạ Thiên Dương kinh ngạc, nhìn cái vùng phế tích, lực khí toàn thân đều đã mất sạch, ngã nhào xuống đất, ngăn không được nước mắt. Đúng vào lúc này, một thanh năm khoan thai, gian vọng bên tai của tất cả mọi người. Các ngươi đang tìm ta sao? Các bạn vừa nghe xong tập 55 Ma Hoàng Trọng Sinh.